các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giết tôi đi cả người giết tôi đi Lâm thiên thống khổ có rút đứng lên dẫu như là một con thú thảm thiết mà gào to bình rượu bị bể ra đầm xuyên vào da thịt nhạy cảm máu tươi chảy càng lúc càng nhiều ra nhưng kaga chia lạnh lùng liếc mắt nhìn rồi xoay người đi tới a chế à anh lấy xe ném cỏ tạp ra bên ngoài cơ bệnh viện đi a chế khoe mắt dần giật mấy cái nhưng vẫn gật đầu yên lặng lên xe khởi động máy rồi quay đầu xe lại. Phan Tĩnh tay chân lạnh như băng, bị lôi kéo lên xe. Toàn thân của Lâm Tiến đầy là máu, không có chỗ nào là không co cắp. Cô ta rơi vào hôn mê, chỉ là trận to mắt nhìn lên trần nhà. Phan Tĩnh chợt cảm thấy sợ hãi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như vậy của Lâm Tiến, sâu thẳm mịt mờ giống như là đáy giếng, mang theo hận ý cùng với tuyệt vọng. Đừng sợ tĩnh nha, sẽ không có việc gì đâu. Kaka vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lâm tiểu thừa à, mọi việc xảy ra tối ngày hôm nay, đều là do ca ca tôi làm chủ, không liên quan đến văn tĩnh, cũng như không liên quan đến A Chí. Ca qua quay mặt sang lít nhìn người phụ nữ đang ngồi co rốt Cô chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào, bộ dáng lanh lợi sách bén, rồi lại trống sống, ánh mắt sâu thầm tuyệt vọng. Bị cô ta nhìn trầm chầm, chầm như vậy, ngay cả người không sợ trời, không sợ đất như ca ca, cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Chồng ta, cứ chờ xem đi. Lâm Thiến âm trầm nói một câu Rồi quay sang chỗ khác An tĩnh như là chỗ không người Ngay cả đau đớn có chịu như vậy Cô ta cũng không thốt ra một lời nào cả Bốn người còn lại không ai nói một lời nào Trong buồn xe yên áng dễ sợ Cũng may xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại Ở bên ngoài cổng bệnh viện Ai chí xuống xe Ngoác tay kêu mấy anh em đem Lâm Thiến ra Ở trong xe mùi máu tươi cay mũi Dần dần biến mất Phản tĩnh bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút Tĩnh à Ngày mai mình sẽ đem xe rời đi cho bạn. Kaka nhẹ nhàng mở miệng. Vì vậy tinh thần cô cũng có một chút hốt hoảng. là cái gì vậy chứ? Văn tĩnh trưởng cô một cái rồi cầm lấy tay cô an ủi. Kaka, mình sẽ nói chuyện này với Kỳ Trấn. Tối nay anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết dồn chúng ta. Chỉ mau lại như vậy. Kaka nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mở cửa xe đi ra. Tĩnh à, anh chỉ sẽ đưa mình về. Cậu lái xe cẩn thận. Ừ. Văn tĩnh gật đầu bước ra. Ngồi vào chỗ của tài xế, cắm chìa khóa vào ồ rồi xoay máy, khởi động xe máy. Cô chậm rãi lái xe đi, quay đầu lại nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của Kaka đang ngồi trộm hỗn. Cô biết ca, ca rất sợ, nhất định là đang khóc. Nhưng cô cũng không quay đầu lại, đập mạnh chân ga. cô một chút cũng không muốn ở lại nơi đó. Ca ca nhất định là điên rồi, biết cô ấy nhiều năm như vậy, không hình dung cô lại độc ác đến như vậy. Trong lòng của văn tĩnh đột nhiên sợ hãi, không nói ra là cái sợ gì. Cô chỉ muốn trông thấy kỳ trấn, muốn lập tức nhào vào trong ngực anh, tìm một chút xíu an toàn, ấm áp mà dựa vào. Hứa Hoàn Nhân xuất viện vào một ngày đẹp trời. Bầu trời xa xa có một cận mây, xanh giống như là bảo thạch. Cô nhạy cảm thấy Văn Tĩnh và Kaka có gì đó khác thường. Nhưng các cô không nói, thì cô cũng không hỏi tới. Lâm Thiến cũng không nói ra chuyện của cô nữa. Nghe Văn Tĩnh nói cô mới biết. Lâm Tiến bị đánh hai bà tai liền sợ hãi, đem điện thoại di động sao xa. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, Nhưng hứa hoàn nhân luôn cảm thấy Chuyện này chưa có kết thúc Chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô cùng các bạn học Cả lớp chụp ảnh tốt nghiệp Rồi sau đó rời đi Cả buổi lễ tốt nghiệp cũng không tham dự Sức khỏe của cô không tốt Lại cũng không có tâm tình để mà tham gia Số điện thoại của thân tống hạo cô chưa từng gọi lại Mà cô cũng không muốn Có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa Cô đã tốt nghiệp Lấy được bằng vi tính chuyên ngành Cô không bao giờ cần phải dở dẫm người khác Ngay lập tức Cô có thể nộp đơn tìm việc làm Rồi sau đó Đem bà từ chỗ bệnh viện mà thân Tống Hậu sắp xếp Đi qua một bệnh viện khác Cùng với người đàn ông kia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ quá khứ Cũng không có liên quan gì cả Dọn dẹp vài thứ trong ký túc xá Cũng không nhiều Chỉ khoảng nửa cái sương Phản tính để cho kỳ chấn Tìm cho cô một phòng trọ nhỏ Không cần lo tiền nhà Cô tạm thời có thể yên tâm mà đi tìm việc làm Thời điểm trở lại nhà trọ, Văn tĩnh đang ở đấy Lật đật dành lấy cô bất quá sau khi lên tới lầu 2 Thì cả người đều đã tắt mồ hôi Hai chân nhẹ hững như là bông gòn Nhanh lại đây ngồi nghỉ ngơi đi Cậu căn bàn là không thể xuống dùng Mới nghỉ ngơi mấy ngày thôi mà Văn tính của trách cô Vừa đưa nước cho cô uống hoa nhàn à, mình nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là không thể để cho tên khốn kiếp thân tống học được lợi. Tại sao cậu vì hắn mà chịu nhiều cổ đau như vậy chứ Phan Tĩnh nhìn cô uống nước xong thì đau lòng cất tiếng nói, Tĩnh à, mình không muốn dây dưa gì với anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện